Sáng ngày hôm sau Nhỏ Yến cũng bắt đầu đi học lại Bọn tôi chỉ kịp chào nhau trước khi Tụi bạn trong lớp sớm lại hội hàng Động viên như đồ đón ngôi sao hạng A Trong showbiz trở về dậy Thấy nhỏ Yến xuất hiện Ai cũng trạng trở hơn hẳn Trong những lúc nguy khó như thế này Mới hiểu được tình cảm bạn bè tiên liêng như thế nào Mỗi lời hỏi thăm Còn có tác dụng hơn cấp dạng lần Những thứ đắng ngắt được ghi trong toa thuốc Câu như sự tình quan hỷ nhưng còn có một điều mà tôi vẫn đang rất canh cánh trong lòng. Theo thảo á, thì tiết mấy thì thằng hoàng nó sẽ xuất hiện ra. <cười> thảo cũng không biết nữa. Nè, cá với không? Ai thua á, chút nữa xuống căng tiền cao nước. Hôi đoán là hết tiết rồi. Uhm, Tao đoán hoàng sẽ xuất hiện ở giờ ra chơi á. Rồi, bóc tài thạo thận ha. Trống hết tiết đậu mà chẳng thấy tâm hơi thằng hoàng đâu. Phan này thua chắc rồi. Quá thật nhỏ thẩu tiên liệu như thận Chưa hết tiết ba thì anh chàng xuất hiện ra. <cười> tớ muốn tiên dâu. Ờ rồi, đi xuống ngang tiên. Ừ, tớ bảo tớ đã chơi mà. Ê, nhưng mà thật sự đã không. Để hui xem drama chút. Trời ơi, không hớt vậy á. Hỏi sao yến suốt ngày không đánh cho? Chuyện của người ta mà. Thẩu nhìn kìa, mặt thằng tài biến sắc rồi. Nhỏ yến vừa ra khỏi lớp thì tâm trạng của thằng tài cũng thay đổi theo. Hình như là cô cậu đang tính Chủ nhỏ đi đâu Thì gặp phải kỳ đà cản mũi Chuyện này căng thẳng thật Thằng tài tử dưng đứng phát dậy cho cũng đi ra ngoài Thôi xong rồi Thế Toàn, nó đi đâu okay. kìa Ờ, không sao đâu Đi mua nước thôi Có vẻ hơi bực mình đó Hừ, <cười> yêu vô là vậy đó đây mà mày tính sao Tuy đại học xong á Có về quê thăm em Diễm không Tao về quê thăm thầy Chứ em Diễm gì mày Ờ, thì thăm thầy Là cho tao không tốt <cười> Dẹp đi Thằng Toàn này hay thật Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương Là y như rằng mặt đỏ lên như gấc lông mi khép mở Còn ngập ngừng e sợ Nụ tâm xuân này chắc chỉ chịu nở vào mùa đông thôi Mà nhắc thầy mới nhớ Chút nữa bảo thằng Toàn gọi cho nhỏ Diễm Hỏi thăm tình hình sức khỏe của thầy Từ lúc về thành phố cho đến bây giờ Chỉ dùi đầu vào học Rồi gặp ba cái chuyện gì đâu không Có biết bây giờ thầy như thế nào rồi Nhưng cái nhỏ diện đảm đang chịu khó như vậy Bọn tôi cũng yên tâm phần nào Chẳng biết cuộc đối thoại diễn ra như thế nào Nhưng gương mặt nhỏ yến từ lúc ra ngoài Cho đến khi dạo lớp vẫn không hề biến sắc Kiểu như lạnh lùng kiêu sa Pha chút mạnh mẽ như thế này Đàn ông con trai không đổ cũng hơi phí Tiếc rằng ở đoạn cuối đường Đã cấm bản cấm dạo Thành ra thằng nào cũng quay ngược đầu xe Bản tính tò mò tỏ dậy, Tôi lò dò qua thăm tính Hey, lại qua tìm mày hả Cho nên sao rồi à, Tao cũng đang tính gặp mặt đi cảm ơn Thì nó lại qua tìm tao luôn á à, Rồi cảm ơn chưa Rồi à, Còn sau đó Nói nhiều vậy Thôi đập cho cái bây giờ à, à, Thôi không hỏi nữa Về chỗ đây. Thành tại đi nhanh Tôi quay mắt đi không kịp trăng trối Sắc khí đằng đằng Ghê thật Nhớ thảo nhìn thấy bộ dạng lắm la lắm lét của tôi Mà không nhận được cười sết <cười> chút nữa thì thảo không cứu được huy rồi tim còn đập thình thịch luôn nè nguy hiểm thì chứ thằng tài mặt hầm hầm xách hai bao nước đi vô Dừng lại chỗ nhỏ yến tự chiếc mọi nhăn nhó biến đi đâu mất tiêu nó nặng cho một nụ cười thật tươi nhìn nhỏ yến chiều mến à, uống nước cam không Tao mua cho mày á à, cảm ơn nha chờ dạo này ơn nghĩa luôn ta đập cho cái vợ chẳng lẽ nào thằng tài lại trưởng thành tới mức này rồi hay sao Dù không thoải mái gì Khi thấy người mình yêu gặp mặt đối thủ tình trường ấy vậy mà khi đối mặt Nó lại sự sự, xuất sắc Quả là tình yêu cao thượng Phạm Quỳnh Anh mà Người mà tôi yêu Cần trà sữa say to mỗi ngày Hơi <cười> lại chết lời bài hát nữa hả? Đâu có Nghĩ lại cũng buồn cười Cuối cùng thì thằng Tài lại là thằng sớm đương đầu Với sóng gió tình trường nhất Chẳng biết rồi cuộc tình này sẽ đi về đâu Nhưng bản thân tôi vẫn còn chút kính nể thằng Hoàng Dù ít nhiều nó cũng đã thấy nhỏ Yến Không hề lung lay trước thành ý của mình Nhưng vẫn một lòng một dạ theo đuổi Ê Toàn Tí chiều thêm về á, Mày gọi cho nhỏ Diễm cô thầy sao rồi nha mày Sao lại là tao Tao đưa số cho tụi mày gọi cũng được mà dài bảy tao hả Gài gài cái gì Mày lưu thì mày gọi luôn đi Một mũi tên á, trúng hai con nhạn. Thầy á, thì không dùng điện thoại Tao mà lấy gọi cho nhỏ Thì Thảo lại ghen lên khổ lắm Mấy lần mày thấy rồi đó Tuy không bị hiện ra mặt Nhưng mà sau bên trong á, là sát khí ngút ngàn Mà nhìn coi Có phải á, tao sẽ bị kết liễu bất cứ lúc nào không Tao thương mày á, thì mày phải thương tao chứ Mặt cho tôi đang thao thao bất tuyệt Nhưng thằng Toàn cứ nhìn nhìn Tra chịu nguy hiểm Nó liên tục nháy mắt miệng hãy hãy lên Không biết là muốn ám chỉ điều gì đây Chỉ mày Nó không trả lời Miệng ưm um ưm um nhạy theo giai điệu bài hát Phía sau một cô gái Nghĩ có sự chẳng lành Tôi giật mình quay đầu lại trời xong Thảo đứng tụ lù ở phía sau Nhìn tôi mỉm cười triều mến Cái nụ cười này không có nhiều tiện chiến Nó mang hơi hướng như một đặc ân cuối cùng Trước khi tội phạm bị xử tử ừ, Thảo Huy có nói gì đâu Toàn ha nãy giờ tao đâu có nói gì đâu <cười> Tao có làm gì đâu Huy cuốn cuộn lên dạ Đâu có Đâu có cuốn cuộn Tại bữa nay Thảo xinh đẹp quá Cho nên Có chút bất ngờ mà Vậy chứ mọi hôm Thảo không sinh hả Đâu có Chỉ là hôm nay sinh hơn hôm qua thôi <cười> Thôi thiệt là Ờ không phải mà Chẳng qua lúc nãy Huy làm vậy Là đi đưa thằng Toàn vào cái thế bí Để thuyết tục nó gọi cho nhau diễm thôi Hả? Mày nói gì à, Toàn Toàn Từ từ Nó đưa nắm đắm lên dưới dưới trước mặt tôi Tình thế nguy cấp rồi Tôi đang bị kẹp giữa hai luồng sát khí Chính này coi như tàn đời à, Sao mà lại dạy dột chị không biết nữa <cười> Nó đùa chút tôi coi cái mặt kìa Nhỏ nói xong Tự dưng đưa tay lên béo má tôi một cái Trời ơi Thời thế đổi tay rồi Mấy khi bị tôi nựng má đến đỏ mặt mà bây giờ có bộ thẳng nhiên chưa ơ, cái gì Bộ tạo bé má không được sao Hay gọi thì qua cho Huy nha Đâu có ừ, Không có ai đụng được chua long thể của Huy á thảo ra Đẹp. Thằng Tài bất chợt gỡ tay nghe xuống Tóm ngực làm bộ nông ói Cái thằng này bữa nay ăn gan hùm rồi Nhưng mà nó đang hưng phấn Cho nên không giỡn được Trong cơn mất kiểm soát Tôi có thể phải tốn cho dầu chó xanh trường sân À phải lo cái thân của mình đi Chưa xong đâu Đến lúc đó đừng có mở miệng cầu cứu tụi tao nha ha ơi tao mà phải sợ mày đánh dần tên tao coi từ ai tay nhất lợi tôi giả một phát vô mặt cho nó tỉnh <cười> <cười> xin lỗi tao quên mất chức quyền à mà nhớ huy sao mà qua đây vậy Sao Thảo tính dụng mọi người tối qua nhà làm gì đó ăn cho vui mừng yến khỏe lại nè ai cũng được có thảo lâu lắm rồi tụi mình chưa tụ tập nha phải ăn một bữa cho đã ừ lâu lắm rồi thầy cô hai cũng nhắc mọi người nữa Yến ơi, tối nay Yến có bận gì không? À không, nhưng mà chắc Yến qua trễ chút nha Thảo À không sao vui mà Vậy tụi mình chuẩn bị trước, đợi Yến tới luôn Tôi thoáng thấy một cái trâu mày từ thằng Tài Không biết nó đang suy nghĩ gì Nhưng cậu mong là không phải sự thật Thảo quay lưng kéo tay tôi đi về chỗ Có lẽ nhỏ cũng đã ngầm hiểu ra Được điều gì liên quan đến Yến rồi Nha, tối huy với Toàn á Cứ bám sát theo Tài đi Để Thảo ở nhà, lo đồ ăn được rồi À, Thảo cũng nghĩ giống Huy luôn hả Ừ Tao biết tối nay tại Sẽ âm thầm đi theo Yến thôi Và nếu như Không có thay đổi vào phút chót Người mà Yến hẹn tối nay Là Hoàng Ờ Hiểu rồi Học thêm xong Nhỏ Yến cáo từ trước rồi ra dậy Không nằm ngoài dự đoán của Thảo Thằng tai bắt đầu tìm lý do để chống chế Ông đi theo nhỏ à, Chắc tao bận chút việc cho nên Qua trễ chống Yến luôn Tụi mày qua nhà Thảo trước đi Tao qua sau ha ờ đi đâu đi? tự như qua sớm là được, không tao duyên toàn ăn hết á. Bình thường kia nghe nói như vậy, nó sẽ ghen cổ lên trả theo, nhưng lần này lại bỏ ngoài tay, mà dội giả lấy xe đuổi theo nhà yến. ơi mày nghĩ chuyện này sẽ đi về đâu đây huy? tao không biết nữa, nhưng mà không thể để thằng tại nó hành động mình được, mày hiểu tính khí nó mà, đi luôn chứ. Ừ. Thế là hai thằng tôi đạp chậm chậm theo sau thằng tài. Và con Yến Tình thế bây giờ trông khá là trớ trêu Mẫu dưới theo dõi một đối tượng Bây giờ mà bắt quả tan nhau Chắc quề cả làng, hại hước thật Nhưng Yến quẹo xe vào một con hẻm Mà thoạt trông rất quen thuộc Đấy chẳng phải là con đường dẫn vào nhà thằng Hoàng hay sao Chẳng thể nào Thằng Tài cũng quẹo vào trong rồi Chết bạ, kỳ này to chuyện rồi Sở dĩ tốt bảo là nguy to Là vì con hẻm nhà thằng Hoàng Là hẻm cục Kiểu gì thằng Tài vào trong mà không chạm mặt hai đứa nó đâu Tôi với thằng Toàn quyết định đứng ở đầu hẻm cho chắc ăn Nếu như thằng Tài có làm gì kích động Thì thả trôi nổi luôn Đời này phải để cho nó hứng hậu quả một lần Mới có sợ dây thần kinh nghiệm Mà trúc dần được Đợi mãi ngoài này hơn 10 phút Thì nhỏ yến với thằng Hoàng mới xuất hiện Hai đứa đi hai chiếc xe riêng Như vậy cũng thanh thản hơn cho thằng Tài rồi Nhưng sao không thấy cô cậu đâu cả Bây giờ bọn tôi mà đi theo Chẳng mai thằng Tài ra sao phát hiện thì mệt. Ló đầu thử vào bên trong. À, thì ra cô cậu nắp vào cái cổng của căn nhà cùng dãy gần đó. Bây giờ mới lật đật đạp theo. Thế là bọn tôi lại tiếp tục cuộc hành trình theo dõi lẫn nhau. Kỳ này ai mới là thám tự thực thụ đây? Chẳng hiểu hai cái đứa kia đi đâu. Mà đạp mãi, đạp mãi cũng không thấy điểm dừng Tính ra nãy giờ cũng hơn 5 số rồi. cũng khiếp thật. Kiểu này có vẻ là hâm hán đây. Ê, tụi nó, nó quẹo ở đâu vậy mày? Cái gì mà Toàn ao hộ xung quanh vậy? Cái chỗ này gần trung tâm Mà sao nhìn quanh vu hẻo lánh quá Mà ai biết được Không có đèn đường, có ngày lộn cổ xuống ao á Hai đứa nó đột ngột dừng trước một căn nhà lập sập chờ đẩy cổng bước vô Thằng Tài vẫn đang lúi húi ở gần đó Tôi với thằng Toàn thì đập mũi Ở bụi chuối, cách căn nhà khoảng hơn 10 thước Ê, hai đứa nó có người quen ở đây hả mày? Trời ơi, sao tao biết được Chứ mà ta đang nghi ngờ căn nhà đó Là của ông thầy Chưa chắc đâu Nếu vậy hai đứa nó đến gặp ông làm cái gì Chẳng phải chuyện đã xong hết rồi sao Đây, tao quý này nè Toàn Qua kia gặp ông thầy luôn đi Nếu đúng là nhà của ông thầy đó Thì chắc chắn thằng Tài nó sẽ xác nhận Vì bữa nó đến một lần cho mà Vậy có ổn không Bây giờ gặp nó chẳng cách nào tự tố cáo bọn mình Đang đi theo chỗ nó Không có sao đâu Đang trong cơn khốn đốn mà gặp đúng đồng minh Thì kiểu gì không mừng trở chứ Bây giờ mình nhìn coi. Cứ lây quay ở ngoài nhìn vô thôi. Chứ biết làm gì. qua đó đi. Đang ngó nghiêng như ăn trộm ở ngoài. Thì bỗng dưng thấy bọn tôi xuất hiện. Có cậu bất ngờ. Đến nỗi suýt nữa đã hét lên. Ờ, theo dõi như mày cũng đồ làm thám tử. Nhỏ cái miệng thôi. Ờ, tụi mày làm gì ở đây vậy? Làm bài gỡ luôn nha. Ờ sao? Theo dõi mày chứ làm gì? Ờ, theo dõi tao. L làm gì? Tao đi chơi mà. Ờ. Vậy thì tao đi chơi với mày luôn Nhỏ Yến với thằng Hoàng Vô trong đó làm gì mày biết không Ờ đây là nhà của sư phụ con quỷ đó Nhưng mà tao không biết hai nó vô trong làm gì nữa ừ, chắc chắn không Chứ sao không Hôm bữa tao mà không đến đây Thì làm gì có cái hình dạng đó chứ Rồi đi vô trong đi Hả hả cái gì Không làm thì giữ vô trong đi rồi tính tiếp Nhỏ Yến với thằng Hoàng đang ngồi xếp bằng bên trong Nghe ông thầy giáo quấn cái gì đó ba thằng dẫn xe đi ngang qua cái khóm thợ mà thằng tài đã kể lần trước hôm nay không có dấu hiệu gì của âm khí cũng đúng thôi có lẽ cái trang này là dành cho mấy giông hồn chất dưỡng mà tôi đã tiêu diệt không đó ông thầy mắt vẫn nhắm nghiền miệng lẩm bẩm gì đó nghe tiếng bước chân bỗng dừng ông ta nói to lên ờ các con vào trong đi nhau yến và thằng quàng nghe vậy cũng giật mình quay lại thấy bọn tôi thủ lụ ở đằng sau Hai đứa nó chỉ biết trợn tròn mắt Sận sốt cực độ à, Ba đứa tụi bay đi, đi đâu đây? Tụi tao đi theo Để cầu mấy dân quang nó đây làm gì? Tao Ờ, được rồi <cười> Mấy đứa vô trong đây, không sao đâu Tăng quang nhìn thằng Tài không chớp mắt Không phải là lo sợ Cũng không phải là nghi ngờ chỉ là trong một thoáng chốc Có một nỗi ưu tư gì đó hiện lên Nè Mày đến đây làm gì vậy? Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao Mày còn tính giấu điều gì nữa hả Yến Không phải nhưng mà à, Các con hiểu lầm thôi Chính ta là người gọi hai đứa nó đến đó à, Con hỏi câu này Nếu mà có gì không đúng á, Mong là ông bỏ qua cho Chẳng phải mọi việc đã được thỏa thuận rồi hay sao Ông cũng muốn gặp bạn con để làm gì Con quỷ như đó vẫn còn ở đây Chẳng may nó làm hại đến bạn con thì sao chứ <cười> Không đâu Ta có muốn hại cũng chẳng được Với thực lực của mấy đứa bây giờ Âm binh của ta Nào phải đối thủ Dạ Lần trước bọn con đã rất khó khăn Mới quốc phục được đó Chưa kể là còn nhờ vô hình nhân của ông Mà cho bạn con mang theo nữa À Lần đó là vì các con chưa chuẩn bị từ trước Thấy cách biến qua của nó khác lạ Mà nhất thời quan mang thôi Nếu mà cả năm đứa cùng kết hợp lại thì e rằng ta có thêm 5-7 con âm binh cũng chẳng địch nổi đâu. <cười> Vậy bây giờ ông còn muốn điều gì ở bạn con? Ý nè, không phải như mình nghĩ đâu Huy ơi ông muốn gặp tao á, để kiểm tra xem tao có ổn hay không thôi vì cái lúc con quỷ nhập vô dương khí tao đang rất là yếu ông sợ âm khí còn tích tụ bên trong sẽ ảnh hưởng về lâu về dài cho nên mới nói hoàng dẫn tao qua đây á Vậy tại sao mày không nói ngay lượt từ đầu đi Để bọn tao đi theo Lỡ mai có chuyện gì thì sao tao, tao xin lỗi mà Nhưng mà mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi À thôi được rồi bỏ đi Nhưng mà cũng nhờ vậy Tao mới biết được đây là nhà của thầy Thầy ơi cho tụi con cảm ơn một lần nữa Không có thầy ra tay cứu giúp Chắc là 6 đứa mất mạng hết rồi Không Ta đã nói là đừng cảm ơn ta mà Con quỷ là âm minh của ta Nó gây họa Thì ta phải là người chịu trách nhiệm Việc cứu giúp có xuất phát tự tâm hay không Cũng đều là việc nên làm mà Nhân duyên cho ta gặp được Cả năm đứa nhỏ Có tố chất cực cao Âu cũng là hoàn hỷ rồi Trên con đường hành đạo này Việc gặp được người có chí hướng giống như mình Thì còn gì mà tiếc nuối nữa chứ <cười> Ông ơi Ông có thể cho con biết tên của ông được hay không Ta đã nấu rồi Tên tủi là hư danh Chỉ cần gặp mặt tương trợ Đó mới là việc đáng lưu tâm đó giờ Vậy tụi con sẽ không hỏi nữa tình hình bạn có có ổn không không Không sao rồi Cô bé tùy đã để mượn sát nhập hồn Trong thời gian quá lâu cộng với việc dương khí suy giảm liên tục Nhưng do căng mạng quá lớn Không những không hại cho bản thân Mà còn làm cho âm binh của ta suy giảm âm khí Quá là tố chất ngàn năm có một đó à, Sau này cả năm đứa phải làm được việc lớn Nghe hồng Nhưng mà sắp tới đây Tất cả sẽ trải qua một kiếp nạn rất lớn Khi sinh ra đã là một nghịch lý Năm đứa cùng tuổi Nhưng lại mang năm mệnh khác nhau Ít nhiều đất trời sẽ bị đảo lộn Tự khắc sinh mâu thuẫn Phải hết sức cẩn thận và đề phòng Thầy ơi, thầy có thể nói rõ hơn được không ạ? <cười> cả năng của ta chỉ đến như vậy thôi, không thể nhìn xuyên thấu được đất trời đông. Dạ. Lời nói của thầy vào cái thời điểm nhạy cảm này làm cho bọn tôi hết sức quan mang. Đại nạn đó là gì mà thầy có thể nhìn thấy được? Liệu là nguyên nhân chủ quan hay là khách quan đây? Hay chính là lời cảnh báo của ông ta gửi đến rằng một ngày không xa Sẽ gặp lại bọn tôi Cuối cùng cứ nghĩ là mình diệt vị, Nhưng xem ra đến đây cũng không ổn công sức Lời nói của thầy tuy nhẹ nhàng Nhưng đầy sức nặng Kiểu này là phải ôm vào người Một đống lo âu rồi Ít ra thì dù ông hay ai khác Mang kiếp nạn đến Nếu có thì bọn tôi cũng đã được cảnh báo trước Nếu không qua được Thì là lỗi của chúng tôi thôi Vậy cũng hay Đại nạn có nghĩa là trất lớn Mà càng lớn lại càng thử thách bản thân được nhiều hơn Duy chỉ có cái giá phải trả Là hơi đắt một chút Bằng chính cả mạng sống của mình Cũng nên Từ biệt thầy Bọn tôi lật đật qua nhà thảo Nhỏ Yến hiểu ý cho nên không rủ thằng Hoàng đi cùng Mà rủ thế quái nào được Đến đó nhiều binh khí Giao kéo muộn nỉa các thứ Kiểu gì cũng dễ có án mạng xảy ra Ủa Mọi người tới rồi hả <cười> Vô trong đi Thảo chỉ có ai chuẩn bị xong rồi nè Wow Tớ làm món gì mà thơm vậy Hình như Huy nghe có mùi vậy. sốt cua nữa đó Ừ Cho Huy nguyên một nồi lớn luôn Chờ đâu đâu Nhưng mà phải hỏi xem mọi người có đồng ý không đã Trời Nè Thảo còn gì không để Yến phụ cho Nãy giờ có việc Cho nên không có giúp được gì cho Thảo hết hả <cười> Không sao Có cô hai với Thảo là được rồi Yến vô trong bếp đó, Lấy giúp Thảo ít chén đũa nha Ờ để tại đi chung luôn Điện thể ghé vào toilet nữa. Ê trời ơi, thấy không? Nó không trời, con yến nửa bước luôn á. Dễ sợ thiệt. Ai như mày chứ Toàn. Nhìn nó một cặp đi. chỉ mới cách xa cả trăm cây số. Mà còn không gọi điện hỏi thăm nữa. Chán thanh niên thiệt chứ. à, tao thấy mày cũng khả nghi hơn đó. Suốt ngày cứ diễm diễm. Hay là mày cũng... Ê, anh em. Thôi nha. Tại hạ đã nói cái gì đâu. tôi đảo mắt liên hội nhìn thằng Toàn. Đằng sau Thảo là hai con dao Thái lan. Cái thằng này bơm điểu ghê thật <cười> Nè mọi người thấy Yến tới đâu vậy Có chuyện gì không Huy ừ, Hả sao tao lại biết Trời ơi mọi người tới cùng một lúc Nếu như không biết rõ Thì lúc nãy Huy đã hỏi Yến đi đâu Mà tới trễ rồi phải không? Càng ngày càng nể phục Và có chút ấn lạnh khi đối diện với tạo Tại sao lại sát sảo và thông minh tới như vậy chứ Quả thật nhỏ nói không sai Chứ gì tối nay Tôi lại không hóng hớt và đâm trọt Cái vụ đến trễ nếu như không biết trọ sự việc từ trước rồi tình hình kiểu này Ái Phi có cho bệnh thân cũng không dám đứng dậy mà đi tiểu quá ừ đúng như thạo dự đoán lúc chiều á thằng tài nó kiếm cớ đi theo thành ra huynh toàn á, cũng phải theo dõi luôn Đồng ra tới rễ vậy nè ừ, nhỏ yến với thằng hoàng á đi đến nhà ông lão sư phụ con quỷ hiểm nọ đó, đó hả gặp chuyện như vậy rồi lại có chuyện gì nguy hiểm thì sao ừ Phát đầu Huy cũng có chút lo lắng Cho nên quyết định xong vô luôn Ai về là ông thầy muốn gặp để kiểm tra xem Thân thể của nhỏ Yến có còn sót lại âm khí của con quỷ hay không Thật ra Huy cũng không dám khẳng định động cơ thực sự của máy Nhưng mà nếu như muốn hại Thì khi dưỡng Yến bước vào trong Ông đã thay con quỷ ra thay rồi Đằng này Huy yên Toàn Không có nhận thấy bất kỳ một nguồn âm khí nào xuất hiện ở đó hết Chứng tỏ mọi thứ rất là an toàn Ừ uhm, Tao không lo gì cái việc mà thầy sẽ trở mặt Vì nếu như muốn hại Thầy đã để mặt cho con quỷ nhi lúc đối mặt ở nhà Hoàng rồi Ông ấy không dạy gì mà hại Yến Khi bỏ sót cả bốn đứa nhỏ còn lại đâu Huy Ừ, tao nó cũng có lý Vì vậy cho nên Huy cũng không có truy cứu chuyện đó Chỉ là có một chuyện này quan trọng hơn nhiều Đó là tự dưng mấy bảo rằng Sắp tới tụi mình sẽ có một đại nạn gì đó rất là lớn Dặn là phải chuẩn bị mọi thứ kỳ càng Và không được chủ quan Ừ, thầy có nói gì nữa không Phải có một lý do nào đó chứ Ông ấy bảo là cả năm đứa tụi mình Từ khi sinh ra đã là một nghịch lý rồi Cùng tuổi Nhưng mà lại năm mang năm căn mạng khác nhau ngũ hành cho đó Mà đảo lộn trời đất Chắc chắn sẽ sinh ra mâu thuẫn Và chính cái mâu thuẫn đó Là đại nạn mà sắp tới Tụi mình sẽ phải đối mặt Làm sao mà Thầy có thể nhìn thấy tương lai được chứ à, Đó cũng là điều mà Huy với Toàn Đang thắc mắc nãy giờ đây Nhưng mà thôi Cái gì đến á Hắc hẳn là có lý do của nó Bây giờ có đề phòng cũng không biết bắt đầu từ đâu với ai Cổ âm khó lượng Ma quỷ một khi đã trả tâm Thì chạy đàn trời cũng thoát đâu Chỉ còn một cách duy nhất á, Là mặt đối mặt Phân định thắng thua thôi Ừ Tao nghĩ sở dĩ thầy muốn tụ mình chuẩn bị Là có nghĩa Cố gắng tu luyện Tìm hiểu thêm về các cách thức hành đạo Và dần dụng nó nhuần nhiễn hơn thôi Chứ bản thân đã mang căn mạng lớn Ma quỷ ngoài diệt mượn sát chập hồn Để tác động trực tiếp ra những hành động còn lại không đáng lo lắm. Ừ, thôi, hai đứa nói ra được kìa. chuyện này cứ để bàn sau đi. dù gì yến nó cũng mới bình phục. mọi người đừng ai nhắc nhiều tới ma quỷ hay là chuyện nhà thằng hoàng nữa. Thằng tài tay sách nách mang cả đóng bát dĩa, còn nhỏ yến thì quanh tay. vừa đi vừa nhìn nó cười tổng tiệm trong tình thật, cứ như một đôi vợ chồng trẻ vừa mới lấy nhau vậy. và thằng tài đã kịp nếm mùi sai lầm trong khi nhỏ yến đắc thắng giành dụ được một đứa ô xin kẻ liếc nhìn qua thảo ô tô tương lai cho thấy mệt mờ như cái dĩ nướng thịt kia quá mà dù sao trước khi bị cháy xém nó cũng đã cho ra những miếng thịt ngon Tại đó suy ra có còn hơn không à, một khay ba vô nghe mừng nhỏ yến bình an trở về và chuỗi ngày đen tối của tao bắt đầu Huy yến liên quan gì tới mày mà đen tối <cười> vậy mày không thấy Nó chỉ vừa mới mạnh tay mạnh chân lại Là đã, đã hành hạ tao mấy bữa nay rồi sao <cười> Chưa đâu Tao còn chưa giữ món tay dài lại nè Mày cứ liệu hồn đi ờ, Có gì thằng Tài Chấp luôn cả hai thằng mày ờ, Vậy thôi câu vậy tôi chưa nói gì <cười> Do hơi chọc tiếng cho nên mới bị vậy thôi Cũng đáng lắm á Nhó Thảo còn mở hộp quẹt lên Để xôi xăng nữa Chán thiệt Chưa bao giờ bảo vệ tôi lấy một câu ta mà sáng tiện có đông đủ Tôi bấm điểu cho tàn toàn gọi cho nhỏ Diễm luôn. Anh toàn, ờ, bây giờ sẵn có mọi người ở đây nè, mày gọi cho Diễm đi. Coi tình hình của thầy sao rồi? À đúng đấy toàn, tụi mình về thành phố lại á, đến giờ gần tháng rồi. À, rồi ơi, để tôi gọi. Nè, bảo lô ngoài lên, thì tôi tao nghe nữa. Phần đầu á là của mày, phần tiếp theo gặp thầy á thì để tôi tao. Thằng toàn giàu thế bị động, cuối cùng thì cũng phải lấy máy ra gọi. Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc. Alo, à, à, alo Diễm hả? Cho hỏi ai vậy? Uhm, là là toàn đây nè. Cái thằng này đúng chất là trai mới lớn, chỉ nghe giọng cướt thôi mà đã trung như cầy sấy như thế này rồi. Đến khi lâm trận thì làm ăn như thế nào đây? <cười> Sao bây giờ Tao mới gọi cho Diễm vậy? Trời ơi, một câu ngọt ngào đến cô động. Như gì, gì ghê vậy Tài à, Ngọt quá Tao muốn nếm thử xem cái mùi vị nó như thế nào <cười> Tàng Tài múc ngón tay chù chuột Chúng cho ai nấy không nhìn được cười Tàng toàn nhất thời đang ngẹn cứng ở cổ hồng Trước câu hội vừa trách móc Vừa mang một chút thương nhớ Nhẹ nhàng của nhỏ diễm Phải nói là tình bể bình thật sự Thôi mày tắt lo ngoài đi Tụi tao nghe tới đây được rồi Nhỏ Yến phải phải tay ra chiều khổ sở Cả đám chỉ biết tẩm tiểm cười nhìn nhau Tôi nháy mắt cho bọn nó lạng hết đi Để thằng Toàn dễ bề đưa đẩy quá wow, Tình thiệt luôn Huy ơi Ừ Huy cũng bất ngờ luôn á Không nghĩ diễm là chủ động vậy luôn Bình thường không nói là phong sương lạnh huyệt Nhưng mà cũng ít nhiều là băng giá bí ẩn Ai vậy bữa nay mặt trời đã bắt đầu mọc rồi đây theo thảo á Thì cuộc hồi thoại tiếp theo sẽ như thế nào Trời ơi, Huy nhìn coi Hôm nay mới thấy Toàn đáng yêu vậy đó Tưởng trước giờ lạnh lùng ít nói Không có gì lấy động được hết Nhìn qua chỗ thằng Toàn, cô cậu đang ôm khư khư cái điện thoại, tay vòi quảng tứ tung, cứ như kiểu người ấp úng chưa biết giải thích như thế nào. Chốc chóc lại nhắm mắt gần đầu lên nhìn trời, cười sung sướng. Lâu lắm rồi mới thấy nó thể hiện con người mình ra, rõ ràng như vậy. ta là làm cho người ta khó hiểu về cái thứ được gọi là tình yêu. Chốc cuộc có tất cả bao nhiêu định nghĩa gì nó? Chỉ biết rằng khi lỡ tay chạm vào, bỗng chốc kẻ lạnh lùng, cũng quá thành thi nhân. Đứng nói chuyện đâu hơn 15 phút Thì thằng Toàn cũng qua chỗ bồn tôi Cứ mặt vẫn còn chút ràng rỡ Đã mau chóng lấy lại dễ lạnh lùng Thường nhật <cười> Sao rồi anh em Làm miếng thịt đó, cho có đạm vô đi Nãy giờ sung sướng quá mất đi dạy điện đạo từ tháng rồi à, Thằng Huy nó đúng đó Toàn Nãy giờ thấy mày không có giống mọi ngày Bộ nhậu diễm tự tình hay gì sao Lại còn trách yêu nữa mới ghê chứ Ừ, ừ cái gì vậy Cái thằng này mất chất thật trời Từ ngày làm gì cũng chỉnh chu Gọn gàng lịch sự, Mà bây giờ còn học cả cái tính hỗn ăn của thằng Tài nữa Vừa nhai vừa nói mới dễ thương Ê, Nuốt đại đi rồi nói Sao mới có chút xíu Mà bấn loạn lên rồi mày à, Dẹp mày đi ở miếng thịt ngon quá thôi đây, mà điểm nói gì á Mà nhìn mày khác quá vậy Đưa đây đậy, đậy đưa chưa Đưa cái mặt mày đây Có đấm phát á, cậu có đậy không Chuyện chuyên tư hỏi làm cái gì à, Ừ, thì không thì thôi Mà quên, mày có hỏi thầy không Sao không đưa điện thoại cho tụi tao nói chuyện Là sao vậy Có, nhưng mà Diễm nói thì thầy đi ngủ rồi Thầy vẫn khỏe Ăn uống đều độ Nhưng mà thời gian này Diễm cũng đi học Cho nên không có lo chú đáo cho thầy như mấy bữa trước được Cũng may là có em cô nhỏ Học các buổi Cho nên có nó ở với thầy cũng yên tâm phần nào Ừ, thôi vậy được rồi Ngày nào mà còn nghe thầy khỏe mạnh Là tôi yên tâm ngày đó Ít ra bây giờ còn có hai chị em Diễm bên cạnh Có cái gì liên lạc với nhau cũng đã lo Trong cậy cả cho mày đó Toàn Rồi, sao lại là tao Ừ, thì tụi tao làm gì có số đâu Tao đưa qua nè Có gì khó khăn đâu Ai, Danh bạ của tao đầy rồi lưu thêm một số á, Thì phải xóa mất số cũ Dì <cười> mày đi À, lúc nãy á, tao cũng có kể chuyện của mày cho Diễm nghe đó Trời mày kể làm gì vậy từ ngày có nhiều chuyện vậy đâu Diễm hấp hồn rồi hả? Trời nhỏ, nói với thầy Thầy lại lo lắng chứ được cái gì đâu Cái thằng này bữa nay sao vậy biết nè Ờ, tao quên mất Trong thằng Toàn luống cuốn đến lạ Thường ngày có như vậy đâu Bữa nay coi như là có cơ hội để mở mang tầm mắt Về khái niệm tình yêu mới Biết nó đang trong cơn phấn khích Cho nên bọn tôi không chọc nữa Chẳng may nó nổi khùng lên đại đen karate Không phải là chuyện giỡn chơi À Mọi người vừa tính đăng ký trường gì chưa Thảo á, chắc chỉ học ngoại ngữ thôi Ba mẹ cũng đồng ý rồi Yến thì đang phân dân Không biết chọn giữa kinh tế hay là ngoại ngữ đây Thảo Một bên là gia đình Một bên là sở thích Đam mê của bản thân Khó nghĩ quá à. Nếu mà ngoại ngữ là đam mê của Yến Thì mình muốn học chung với Thảo nè Đi đi về về cho đỡ buồn Ừ Để Yến về thương lượng với ba mẹ coi sao Chứ ông bảo ép đi kinh tế Chị Ba Yến có sẵn đầu ra rồi Nè mà vẫn quyết định thi kinh tế hả Toàn Ừ Tao với thằng Huy á, chắc mẩm kinh tế rồi Bây giờ học bách khoa thì đau não quá Chưa kể ngành công nghệ thông tin bây giờ Tuy là hot Nhưng mà khó chan chân vô lắm Đầu ra tỷ lệ trội Còn cao hơn cái lúc mà thi đại học nữa Úng ba thầy Mày á, có định đổi ngành không Hay vẫn thi đại học thể dục thì tao Trường đó tuy khả năng mày đầu rất là cao Chi phí cũng không nhiều Nhưng mà sau này ra trường Không lẽ đi làm giáo viên thể dục sao Ờ đâu có Tao thích thì thích vậy thôi Nhưng mà vì tụi mày cũng thi kinh tế Cho nên tao quyết định thi kinh tế luôn lỡ ở đâu ba đứa học chung cũng vui mà Học trên đó mình buồn lắm Trường thể thao thì cách khá xa nữa Chạy đi chạy về Theo tính chỉ tao cũng đuối đường Ờ mày quyết định sáng suốt đó Tao bây giờ năng ly đi Chúc mừng cho hai À, à không Thi học kỳ nữa là ba à, Ba kỳ thi sắp tới giúp 1, 2, 3, vô Ăn uống ni Tôi cắp cái bụng bia về nhà Sau bao nhiêu ngày tháng ăn dơ, ăn vét, bánh chân Dưa hành còn sót lại của ngày Tết Hôm nay mới được một bữa đủ chất thật sự đạm vitamin béo Và cuối cùng là chất kết dính Tại sao gọi là chất kết dính Vì không hiểu ăn trúng cái gì Mà bọn nó kết dính lại với nhau Hai tôi ngồi mãi trong toilet cả tiếng đồng hồ mới ra Giỡn <cười> thôi làm gì mà tiêu quá nhanh tới như vậy? Kết chính ở đây có nghĩa là, dây chuyện của thằng tài và con yến, thằng toàn và nhỏ diễm, cuối cùng cũng đã xích tìm cho nhau. Trong trò chơi trốn tìm này, chắc ai mệt người đó sẽ chịu thua trước thôi. Đừng làm cái kiểu bỏ về nhà ngủ luôn, cho đối phương đi tìm thì nguy Thời gian sau cũng không có gì đáng nói, ngoài việc bọn tôi phải cắm mặt vào học, vào học, ngay cả đi toilet cũng phải mang sách vở vào để tu luyện. Có bữa hết giấy. Tôi còn xé luôn cả mấy trang nháp tra mà dùng Cây nhà lá dưỡng, sợ gì chứ Còn đâu hơn tháng rưỡi nữa là thi học kỳ 2 rồi Thời gian cứ như chó chạy máy này không lớn ta sẽ dạt về đâu đây Hy vọng sẽ làm cho phụ huynh nở mày nở mặt Bằng công cái nhạc nền của chương trình đường lên đỉnh Olympia gian lên Tôi e chẳng có mà bảo toàn được nhân phẩm Chưa kể đến việc cụ bất cụ bơ Lấy tiền đâu ra mà thực hiện cái ước mơ xét nghiệm ADN Đã nung nấu từ lâu chứ À, Thảo, ông bài xong chưa, khuya rồi đó Ừ, Thảo ráng làm xong hai bài toán cuối Rồi ngủ nè Huy vẫn đang học hả Ừ, vừa xong nửa đề mấy á, Thảo ơi Lo ăn uống đầy đủ cho, thời gian này á, không có lơ là được Đến bữa còn có sức mà thi nữa Ừ, Thảo biết rồi Huy cũng vậy nha Làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe nữa Ba mẹ Huy có nói gì tới việc đăng ký thi tuyển không à, không đâu Ba mẹ dễ tính lắm Mỗi việc á, đều cho Huy tự chủ mà Chỉ cần đừng có quay dạng bám gia đình là được Thôi mụn rồi Tao học nhanh đi còn ngủ nữa Huy học tiếp nha Ừ, bai Huy Gần 10 giờ rưỡi đêm Tôi cố cho nốt cái bài cuối Nhưng ợi ợi quá Tôi thì để đó đi vòng vòng cho khuây khỏa Một chút rồi về làm tiếp Ủa, giờ này còn đi đâu nữa vậy con Dạ, tạp dạo dạo cho khoảng người chút Học tiếp mơ ơi Nhiều bài quá, quái người luôn à Ừ học vừa thôi còn ngó ngàn tới sức khỏe nữa học cho lắm á, rồi làm ông gì bà gì mà kêu vậy? Ăn cái gì không? Má gọi bà mua về luôn. Ờ, dạ được các bác. Má nói bà mua mì quảng bà phượng ở trong ngã năm đi. đâu rồi con không có ăn. Ủa, ông đi nhậu chưa về hả má? Ốm đi gặp đối tác gì đó tối ngày. giờ má gọi á là lo mà về thôi. Thôi, đi đâu đó đi đi, nhanh rồi còn về. tính đến chỗ hai thằng kia đi chung cho vui. Thì đạp ngang qua tới nhà tắt đèn rồi Cho nên cũng ngại gọi Tụi nó không ra Mà phụ huynh ra thì lại ăn chửi Lâu rồi không gặp mấy trong hồn ở đầu cầu Tôi ghé tập quá mua ít nhang Rồi đạp xe qua đó Thành phố đã bắt đầu chuyển mình trong sương lạnh Cảnh vật về đêm bỗng chốc lắng động lạ thường Đâu đó ngoài nơi ánh đèn lộng lẫy Trang hoàng này Là bốn đêm u buồn Tỉnh mịch. Nơi mà người ta chỉ mong ngày mai Đừng có ánh mặt trời Bởi lẽ chỉ thế thôi, không ai biết, không ai hay, và không ai nhìn thấy. đợi ta một mớn vô hình, sương đêm rơi xuống, tuyệt tình thịt cha. ai ơi, đâu mới là nhà? hay là hương mỏng, hay là Chu phương? trời đã về khuya, các trong họng bắt đầu tụ tập mỗi lúc một đông hơn. tôi tìm lại chỗ nơi gầm cầu quen thuộc, mở bọc ra thấp một dài nén hương ấm áp. Không biết thời gian qua họ sống như thế nào, chẳng biết có ai hương khói thường xuyên hay không nữa. Mùi hương vừa tỏa ra, tất cả đã dội tụ lại chỗ ngồi để mà hưởng. Trên đầu là bầu trời đầy sao, sau lưng là dòng sông vẫn trôi êm ả. Còn đời ở đâu? Ai mà biết được ngủ ý sâu xa nơi bức tranh sầu thảm này? Đang lặng người đi nhìn bọn họ, thì bỗng dưng có một vật gì đó lạnh toát chạm vào trai tôi. Giật mình nhìn lại Quá ra là hai ông bà cụ Mà lần trước tôi đã đến nhờ chúc đỡ Tại ông bà sao Mọi người vẫn ở đây ạ Đây là nhà của bọn ta mà Lâu rồi á, không thấy con tới chơi Mà hôm nay sao có một mình vậy Còn cô cậu kia đâu Dạ thời gian này là thời gian ôn thi Cho nên tụi con với mọi người cũng bận lắm Không thể ra thăm mọi người được Không sao Gặp được con á, bọn ta vui rồi Cứ tưởng dòng chảy vô tình Nào cũng đẩy con người xa nhau À đúng rồi Mấy đứa nhỏ mà con đưa vô chùa đó Bữa nay sao rồi suôn sẻ không À dạ ông bà cứ yên tâm Sư trụ trì là người giàu lòng nhân án Là đầy trẻ công đức Theo thầy á, ác sẽ nên thôi À vậy thì ta yên tâm rồi À lúc nãy cậu đến đây Chỉ có một mình phải không À dạ đúng rồi sao vậy ông Ta thấy hình như có người đi theo cậu đó à Hả Làm gì có chuyện đó được Con đạp xe tới đây có mình mà Ý, ý ông là Là người Chứ không phải mà độc Lúc nãy ta đứng ở ngoài kia Có thấy rình tập một lúc Rồi quay đi đó Dạ chắc tình cờ thôi không Không sao đâu À tôi trễ rồi con phải về Khi nào thi xong con sẽ rủ mấy bạn tới thăm mọi người nữa à, được rồi được rồi Kỳ lạ, ông cụ bảo có người theo dõi tôi là sao? Lúc nãy vào đây đâu có thấy ai đâu. Hay là cho tôi mãi suy nghĩ dẫn dơ mà không để ý. Nhưng cũng có thể là ông ấy nhìn nhầm, đoán sai cũng nên. Trước giờ có gây thù chú quán với ai mà bị người ta đi theo? Tưởng là ma thì còn dễ đối phó, đằng này lại là người. Trước cuộc đó là ai mới được? Tôi vừa đạp xe ra khỏi cầu, tính quẹo ra đường lớn, thì bỗng dưng trầm một cái đằng sau xe trao lắc dữ dội, tôi không làm chủ được, cho nên ngã nhào xuống đường, ngay chỗ đoạn cầu đá dầm, tay luôn cả một chệch dài ở ngay cổ tay. <cười> Cảnh cáo lần đầu, tôi chỉ kịp nghe một cái giọng vang lên, trước khi sau lưng là màn đêm tĩnh mịch, không một bóng người. Từ lúc vào cấp 3 cho đến bây giờ, bản thân chưa hề gây hấn với ai, cũng chẳng có xích mích về học tập hay chuyện khác. Ở sớm chỉ có bốn đứa tôi là thiếu niên Cũng chẳng có người đồng trang lứa mà sinh sợ Trốt cuộc là ai mới được Tôi không tức vì bị thương tích Chỉ bực mình vì kẻ hèn hạ nào đó Đánh lén mà không dám ra mặt thôi May thật Gần đây có một tiệm thuốc tay đang mở cửa Tôi ghé vào mua oxy già Cùng với một ít bông băng Phải cầm máu trước đã rồi tính sau Dích các không sâu Nhưng khá là giá trị Một chút nữa thôi đã đứt đôi mạch máu rồi Cô chị ơi, như thế này á, có cần phải mai lại không? À, để chị coi, không có sâu lắm, nhưng mà em phải sát trùng cho kỹ đi. Ngày mai á, lập tức đến trạm xá cho người ta chuẩn đoán nha. Biếu ổn á, có lẽ không cần phải mai đâu. Dạ, em cảm ơn chị, em về đây. Trên đường về nhà, đầu óc của tôi cứ nghĩ mãi đến kẻ đã ra tay với mình. Liệu là ma hay là người? Chẳng phải ông cụ đã bảo đó là người hay sao? Ta là ma thì còn dễ đối phó đằng này ở trong bóng tối lại là kẻ mang tâm ma, hay là lời cảnh báo của ông thầy đã tới hơi sớm sòng? Về đến nhà mày quá, bà má đang ngủ hết rồi nếu không thì khó mà giải thích. Qua ngày mai cơ bản sẽ dễ bịa lý do để chống chế hơn. Nha, tay mày bị sao vậy? À, tối qua đi dạo, con mày ngã xe thôi à Trời đất, trời người có sao không? Đi đây tao coi. Đi đứng thế nào mà thành ra vậy cho Không sao mà Tại Huy mãi suy nghĩ bài dở nè Xe xuống dốc lúc nào cũng hay Quảng quá ngã luôn Mà cái chỗ đường mới chưa có láng nhựa nên Toàn là đá dâm mà Cho nên cắt cho một phát Trời ơi còn cười nữa Chỗ này ngay mệt máu không có đùa được đâu Huy tới bệnh viện kiểm tra chưa Ừ sáng, sáng nay dậy muộn quá Cho nên Huy quên luôn Để chiều tối đi học thêm vậy á, rồi qua đó ha à, được rồi Nhớ phải tới bệnh viện đó Rồi rồi mà Coi mặt kì, Chân này nhầm nhọ gì Hồi xưa Huy tập võ còn cục khiếp hơn nhiều Nè tao nhìn đi Toàn xẹo là sẹo không nè Nhưng mà nó không có gần như mạch máu Mày hiểu không? Người chị đau mà cứng đầu quá à, Thôi mà Chị Huy tới bệnh viện kiểm tra rồi á Sẽ đưa giấy cho tao coi ha? Hứa luôn ừ, Vậy thì được Đúng là nghe những lời ân cận Quan tâm đến từ người mình yêu thương Mà ngọt ngạo làm sao Mới sai sát nhẹ như thế này mà nhỏ đã bấn loạn lên rồi, lỡ may, mà thôi, lỡ may cái gì, miệng ăn mắm ăn muối. chẳng biết là do tôi đến sớm hay bọn nó đến trễ mà mãi còn 10 phút nữa là dạo tiếp thì mới thấy xuất hiện. Tôi biết không thoát khỏi cặp mắt tinh vi của nhỏ Yến cho nên đã chuẩn bị sẵn lý do. Không phải là tôi muốn giấu mọi người, nhưng mà hiện tại vẫn chưa tìm được kẻ đằng sau. Có nói ra cũng chẳng giải quyết được cái gì, lại còn đang trong thời gian thi cử như thế này, tâm lý ít nhiều cũng bị dao động. Cô mà nè, tụi mày kéo nhau đi đâu mà tới trễ vậy? Tao cứ tưởng nghỉ học cái đám rồi đó. <cười> Gặp người quen Cho nên phải ở lại nói chuyện á. Lại, người quen của tụi mày đó, mà không phải của tao hả Đương nhiên là có liên quan tới mày rồi Nè, mày nhớ cái bà Mỹ bán tàu hủ hồi xưa đó, Mà hay gánh qua sớm mình không Một ngàn một chén Tiền ăn sáng phải sáng bớt lại Để chịu ăn tàu hủ đó À, à, Ủa, sao hay vậy, tôi nghe nói bà về quê rồi mà nghe đâu bà lên thành phố thăm người thân Tụi tao đạp ngang qua Thấy quen quen cho nên lại hỏi Ai dạy đúng thiệt luôn Ờ, tiếc thiệt, vậy mà tao không được gặp <cười> Cả một bầu trời tuổi thơ luôn á Đúng là cả một bầu trời tuổi thơ của vậy, ngày đó cứ tầm tầm Chiều chiều, là tiếng rau tàu hũ đây Của bà lại gian lên Bây giờ nghe kể lại Bỗng chốc nó vẫn cứ gian rộng bên tay Nhanh thật Nè, tay mày đỡ chưa? Chạy xe kiểu gì mà xòe luôn ghê vậy? Ờ, bất cạnh thôi, không sao Nhưng mà thảo bắt tao đó, phải tới bệnh viện Tôi học thêm vậy rồi đi luôn, chứ không thường tích đó, có thể sẽ tăng lên á. <cười> Chúc mày may mắn. Học thêm xong, tôi đang lật đật chắc xe tính đạp đến bệnh viện. Thì xích chút nữa đợt mình đứng tim. Tháo từ đâu tự chân đứng lù lù ở ngay trước cổng, quanh tay nhìn tôi. Ơ ơ chứ. Ơ cái gì? Tháo sợ hay không có đi cho nên mới tới đây nè. Bây giờ tao đi chung luôn. Ơ nhưng mà tao phải học kèm ở nhà mà. <cười> tao học xong rồi. Ờ ừ. Đi đi Thái độ lạnh lùng và quả khuyết quá Bây giờ có cho kẹo tôi cũng không dám trái lời Đứt mặt máu không sợ bằng đứt đầu đâu à, Bạn em có sao không chị? Có cần phải câu lại không? Ờ, dích các không có sao lắm Gần như là trại xước ngoài da thôi Để chị xác trùng Rồi băng lại là được Dạ, em cảm ơn chị Đến bây giờ mới thấy gương mặt của nhỏ giãn ra đôi chút Thường thật Chứ gì tôi mà lo lắng từ nãy tới giờ Chỉ muốn ôm lấy người con gái này vào lòng ngay lập tức thôi Nè Đang nghĩ về bả gì Mà nhìn Thảo không chớp mắt luôn vậy à, Đâu có đâu tôi đang nghĩ Sau này phải chăm sóc Thảo như thế nào đây hàng gì thì với Thư với cẩn thận kìa Tự dưng nhỏ Thảo hét lên Làm cho tôi giật mình nhìn ra phía trước Một ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt Rồi đâm đến chỗ tôi Cái phản xạ Tôi cố bẻ cổ xe ngã qua cái bụi cỏ gian đường Cảnh cáo lần 2 Giọng nói bí ẩn đó lại gian lên Lần này có thể khẳng định Có kẻ luôn theo dõi tận dứt cử nhất động của tôi Hai lần cảnh cáo liên tiếp này Mang tông điệp là cái gì Nếu như muốn gây sự thì nhân lúc tôi đi với một đứa con gái Mà tra tay rồi chứ Đằng này lại sử dụng ánh đèn pha của xe máy Che mờ mắt cho tất ẩn tất hiện xuất hiện như một cái bóng ma vậy Huy ơi, ơi, có sao không Ờ không, không sao Tôi giả bộ đứng phát dậy Để chứng minh cho nhỏ thấy là mình không sao Nhưng mà thật chất là toàn thân ê ẩm Hai ngày liên tiếp ngã ngựa Không đau cũng không được Nè, chết thương ngày hôm qua Không phải là do Huy sơ ý ngã xe đúng không À, thảo ông tin Huy sao Là thiệt mà Cảnh cáo lần thứ hai Tức là ngày hôm qua vết tích này là lần cảnh cáo đầu tiên Người đó là ai vậy Huy Đúng là không thể qua mắt được cái nhịn sắc sảo của Thảo mà Chuyện đã rõ ràng như thế này rồi tôi thì kể quịch đạt ra hết vậy hơi Huy có xích mít Hay là mâu thuẫn với ai không Sao mà người ta lại theo dõi chứ Không Thảo học chung tao cũng biết mà Huy làm gì có bạn nào khác ngoài uh, nhóm của mình Đêm hôm qua Cũng là ông cụ nhắc nhở Nhưng mà Huy chủ quan Cho nên mới bị như vậy Nếu mà là do hồng ngạ quỷ thì có thể hiểu Là do những lần hành xử trước đây Và gây thù chú quán Cổ này là người Thật sự là người sống rõ ràng Nhưng mà Huy vẫn chưa tìm được manh mối gì Thành ra không muốn để cho mọi người phân tâm À Lúc chạy xe ngang qua Tao có kịp nhìn lại Nhưng mà chỉ thấy người này mang nguyên một bộ đồ màu đen Bủ trầm kính đầu Nhìn lạ lắm Tao cũng chưa gặp qua lần nào nữa Ừ Tao có thấy lạ chỗ này không Nếu như mà muốn đánh Huy á Thì hôm qua Huy đi một mình Hôm nay lại đi với Thảo Thì nó đã trực tiếp rồi chứ Chứ chẳng phải chơi cái trò lén lén, lén lúc lúc này À Thảo cũng mãi suy nghĩ về việc đó từ nãy tới giờ tôi nhớ lại tôi coi Trên trường có mâu thuẫn với ai không Huy khẳng định luôn là không Chắc chắn luôn Huy rất ít bạn các lớp các ngại chỉ chơi với Toàn Tại Yến Ở sớm cũng có thanh niên đồng trang lứa nữa À Có hiểu thiệt Tới bây giờ tạm thời cứ cẩn thận là tốt nhất Từ tay đây tao coi ông với thương cũ rồi nè, cũ chưa? <cười> không sao đâu mà, thôi, mình về đi. nó đang gây khó dễ cho Huy, tức là đang khó dễ cho chính mình. Huy sẽ tìm cho ra nó. chút cuộc là người nào đây? Chứ hèn hạ đánh lén sau lưng mà không chịu cho mặt. Về nhà nằm suy nghĩ mãi cũng không nhớ nổi mình đã từng gây ra sự mâu thuẫn với ai. Chẳng lẽ là ông thầy đó chủ mưu hay sao? Ông ta vừa cảnh báo đã dội hành động để cho tôi không kịp trở tay. Nghe thì cũng có lý Nhưng qua hai lệnh tiếp xúc Có thể hiểu ông ta không phải là người như vậy Nếu không thì bọn tôi đã bỏ mạng Ở trên nhà của thằng Hoàng rồi Trời ơi Tại sao mày lại giấu tụi tao Trời ơi Tao á tại, tại tao cũng đâu có biết nó là ai Có nói ra từ mày cũng chỉ, chỉ lo cho tao thôi đừng phân tâm Sắp thì cử tới nơi rồi Có phải tao giấu hẳn luôn đâu Tao bỏ đi Mày làm cái quái gì có bạn nào ngoài tụi tao Mà xích mất được chứ Vì đó Tao suy nghĩ hoài mà không ra Ví dụ về học tập đi Tao cũng không có tiếng tâm gì Về cuộc sống thì ngoài đi chơi với tụi mày ra Tao toàn nhà ngủ. ngủ Nhưng mà còn chuyện tình cảm sao mày Hả, ý mày là sao tài Là chuyện tình cảm của mày với Thảo á, Thảo sinh như vậy Thì có rất nhiều thằng để ý tới nó Nhưng bây giờ cả trường mà ai không biết mày quen Thảo Ghen ăn tức ở là nó bập thôi tới cái lúc mà tao đi một mình Hoặc là đi với Thảo Sao nó không xuống mà đấm luôn đi Đằng này á, chơi ba cái trọt nó sau lưng Để làm gì mới được chứ Ờ có thể là nó biết rõ về mày đó Huy Ý mày là sao Là nó biết mày học võ Thảo cũng phải chặn vừa Nếu mà tối hôm qua nó xuống giáp mặt á, Thì sẽ đánh công lại hai đứa bay Vậy thì nó cảnh cáo tới hai lần Để cho tao có sự chuẩn bị đề phòng Rồi đánh úp luôn hay sao Cái thằng nào mà dạ vậy Ờ mày nói cũng đúng Nè mày có chắc chắn đó là người hay không Có khi là trong hồn ngạ quỷ cũng dễ hiểu hơn á Đau đậu chỗ là người mới mệt Ma quỷ thì nó làm gì Tao đối phó được mà Mà thôi không sao đâu Chắc chắn đó, nó sẽ còn tệ tao nữa Nè mày có nghĩ là Ông thầy Đông Huy Tạm thời thì chưa Ông là thầy Pháp chứ đâu phải là Đại ca giang hộ Muốn xử tao thì phải dùng âm minh chứ Chưa kể á Tao có làm gì có tội với ông đâu sự là xử chung cả 5 đứa của mình mà Ừ, có hiểu thiệt à, Thôi bây giờ á Làm gì cẩn thận hơn một chút là được Thôi tao về bài tiếp đây Có gì thông báo liền nha Nói chuẩn bị kể như vậy á Mình mày đâu không lại đâu Ê, khoan đã Sao tụi mày biết chuyện này hay vậy Ây, Thảo vừa gọi cho từng đứa tụi tao Để tra khảo đó Cho nên tụi tao mới qua tìm mày nè Có lẽ Thảo cũng như tôi Đang nghi ngờ đến những mối quan hệ xung quanh Mà tốt thật khả năng đó rất khó xảy ra Người nó nhắm vào là tôi Hai lần rồi Hy vọng đừng gây tổn thương đến bốn người còn lại Trong bóng tối Quả thật có nhiều thứ không thể đùa được Tính lên học bài tiếp Thì có điện thoại của Thảo Alo, Huy nghe nè Huy ơi, cái áo đen đó, đang đứng trước nhà Thảo nè à, Hả? để Huy chạy qua à, Đừng Huy Như vậy sẽ nguy hiểm lắm Hãy cứ nhà đi Hắn chỉ đứng nhìn vào thôi à Nhưng mà tao có biết là ai không Tao không biết Nhưng mà rất giống với cái người chạy xe máy lúc nãy á à, à. Vậy là đối tượng nhắm đến không phải chỉ có mình tôi Không được rồi Phải cảnh báo trước cho tụi nó mới được Tình hình này rất có thể lần lượt Từng đứa sẽ gặp nạn thôi Điên thật Chốt cuộc là kẻ nào chứ Chờ một hồi lâu, sốt ruột quá Tôi định gọi lại cho Thảo Nè, hắn còn đứng ngoài đó không Thảo? Tao cũng không biết nữa Hình như là đi rồi Hồi nãy cô hai có ra ngoài xem á, thì không thấy ai nữa Ừ, Huy nói nè Thời gian này á, nếu mà không có việc gì quan trọng Thảo đừng đi ra đường một mình nha Nếu đi á, thì phải có Huy Hoặc là cô hai đi chung Thảo nhớ chưa, hắn không có rảnh mà tới thăm hội động viên đâu Ừ, biết rồi Huy cũng phải cẩn thận đó Huy nhớ nhắc cả mọi người nữa nha Chuyện này tao nghĩ chưa dừng lại đâu Ừ, cứ biết mà Bây giờ hồi chạy qua bọn nó đây Bây giờ chẳng còn tâm trí nào mà học bài nữa Tôi tức tốc chạy xuống thông báo cho bọn nó Sự việc này nếu không nhanh chóng Tìm ra chân tướng Hệ lợi sẽ rất khó lượng Đang trong thời gian thi cử nhạy cảm này nữa Tác động tâm lý trực tiếp là không thể tránh khỏi Chưa kể nếu như có âm mưu thực sự Bọn tôi khó mà tránh khỏi Hả, cái gì? Theo dõi Thảo luôn hả? ừ tao không ngờ luôn á, lúc nãy đi cùng thảo nhưng mà hắn chỉ nhắm vào tao, bây giờ thì lại tới thẳng nhà của thảo, tụi mày nghĩ xem có dễ điên hay không chứ? sao mà càng ngày tao thấy càng giống như trong phim hành động vậy huy, tao không cần biết là, là thể loại phim gì, chỉ ngại cái kế kết thôi. Nếu như là được chọn làm nhân vật chính, số phận á phải phụ thuộc vào tay đạo diễn rồi. mày nghĩ có ra gì không toàn? tao đang băn khoăn duy nhất một chỗ thôi. Là tại sao hắn lại biết chính xác nhà của Thảo Ở đâu mà tìm tới Nếu như theo dõi Thảo Thì hắn đã xử ngay trên đường đi rồi Ừ, mày nói cũng phải Cái tên này ít nhất đã từng tiếp xúc Hoặc là đối đầu với bọn mình Cho nên mới biết rõ như vậy Tao qua đây cũng là để nhắc nhở tụi mày Trong thời gian này phải hết sức cẩn thận đề phòng đó Ê Huy Có khi nào là sư thúc của mình không Ông ta vì dẫn thức tụi mình Chứ vụ năm xưa mà quay lại trả thù Không hẳn là loại trừ Nhưng mà ít có khả năng đó xảy ra lắm Mày nghĩ thử đi Tài Sau cái lần đụng độ đó Pháp thuật của tụi mình đến đâu Ông ta cũng đã rõ rồi Chưa kể nếu mà muốn đối đầu Tại sao không dùng âm binh trong hồn Mà phải đích thân hành sự vậy Chưa kể từ giọng nói dáng dấp mà tao với thảo bắt cập Cũng là rất xa lạ Không hề giống với mấy một chút nào Ừ ông có đàn em khác thì sao Biết dùng âm binh không đối trội được với tụi mình Cho nên chuyển qua cách này Nhanh gọn, dễ xử lý hơn Trời ơi, mày bớt coi phim lại giúp tao đi Tài Bản thân mày á, nếu đang mang thâm thù đại hận Thì ngày hôm qua lúc mà bắt gặp tao một mình Mày có ra tay hay không? À, không Tao sẽ đợi cho đông đủ Bằng cách gây quan mang cho từng đứa Trước khi tất cả tụ hợp lại Đi tìm Và tao sẽ đóng vai nhân vật chính xuất hiện ngày tập cuối Hả? Mày học mấy câu đó đâu ra hay gì Tài? <cười> Xem thêm nhiều cũng có lợi ích chứ mày À, thôi á, thì coi như mày nói cũng có lý đi Nhưng bây giờ mọi thứ quá mơ hồ Còn rất nhiều đối tượng khả nghi hơn là Cái ông sư thúc thân bại danh lệ tốt Ừ, vì mình hại Ông ra nông nổi như vậy Cho nên cũng rất có khả năng thôi Nhưng mà còn một người nữa tôi đang rất nghi ngờ Đó là người thầy sư phụ Của con quỷ nhi kia Nếu mà động cơ thực sự Ông ta đang muốn ném đá vô tài đó Hả, là sao tao không hiểu Ông ta đã giúp tụi mình thoát chết mà Do đó mới là đáng ngại đâu. Ông ta cứu bọn mình là có hai lý do Thứ nhất là để nhìn ra chân tướng của cả năm đứa Ông ta sợ không dọn dẹp sạch Sẽ chắc chắn là tụi mình báo thù. Thứ hai là Việc cứu giúp mình Cũng chính là một lời cảnh báo rằng Nếu như muốn hại Ông ta sẽ làm việc đó dễ dịp trở bằng tay Nhưng mà chính thằng tại tới đó Ông ta mới đưa cái hình nhân mà Thì tại vì thằng tại tới Ông ấy mới thay đổi ý định Nếu có tâm ý Sẽ không đợi đến lúc gặp mặt thằng Tài đâu Ừ Ê, Ông ta không sợ thằng Tài tiêu diệt con quỷ đó sao Mình nghĩ với khả năng của ấy Việc tạo ra một con thứ hai y như vậy Có khó khăn lắm một. Vậy nếu là đúng người đó Là ông thầy Thì tại sao ông không tạo thêm một con âm binh để hại tụi mình Mà phải nhờ đến người trời mặt thịt chứ Vì chúng ta sợ bị lộ tẩy Sợ việc chỉ vừa mới lắng xuống chưa được bao lâu Thì bỗng dưng xuất hiện thêm một con quỷ nhi nữa Thì người đầu tiên tụi mình nghĩ tới đó, Chính là ông ta rồi ờ, Nhưng mà hại lúc đó với hại bây giờ thì có gì khác nhau mày Các xa chứ Bây giờ ít nhiều mình đã có sự tin tưởng rằng Ông ấy là một người chính nghĩa Ông ta sẽ tạo cho mình một cái vỏ bọc an toàn đến hoàn hảo luôn Ê thôi đúng rồi Tao sực nhớ ra cái lời cảnh báo của ông á ừm, Máu chốt nằm ở đó à, Tạm thời chỉ suy đoán vậy thôi đi Chưa có bằng chứng gì để kết tội người ta được tôi mình cứ cẩn thận trước, rồi tôi thử đến sau. Tao không ngại việc đối đầu. Chỉ xui một cái nó đến ngay cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này. Ảnh hưởng tới thì cỡ đó, thì nguy đó. Chỗ về nhà mà đầu óc bề bộn như cái phòng ngủ vậy. Hai bán cầu não hoạt động hết công suất. Thằng Tài cũng có lý, mà thằng Toàn cũng chẳng sai. Với ngoài hai đáp án đó thì còn gì nữa hay không? Muốn thành triệu phú thì phải vượt qua 15 câu hỏi, gồm 4 đáp án ABCD. Nay chương trình đã ưu ái lượt bớt 14 câu kia rồi. Chỉ còn câu cuối mà cân não quá. Liệu sẽ phải dùng đến sự trợ giúp nào đây? Hay là phương án 50-50 sẽ loại trừ hai kết quả đó? sóng gió chỉ vừa mới tạm lắng xuống, đã dội manh nha nổi dậy rồi. Quán trời bình yên nào mới là dành cho bọn tôi đây? Thang thở vậy thôi. Cuộc sống là phải chấp nhận thử thách. Thậm chí có thể trả giá đắt là chuyện bình thường. Chấn tân vào con đường hành đạo. Việc tiếp tục. Đối mặt hay chiến đấu với đủ thể loại ma quỷ Thầy pháp Cho nên việc gia chạm là không thể tránh khỏi Trong cuộc chiến mới mẻ giữa người và người lần này Thiện ác đúng sai không còn quan trọng nữa Kẻ nào tiểu nhân hơn Thì thắng cuộc thôi Thật ra mà nói tôi không hề muốn dùng đến bất kỳ một hạ sách nào Nhưng nếu đối phương đã dồn vào đường cùng Thì chỉ còn một cách duy nhất là động thủ thôi Con người ai cũng muốn hướng đến chân thiện mỹ Nhưng nếu cuộc sống quá nhiều ngốc ngách Nơi nào đó không thể dùng ánh sáng để xếp toạc bóng đêm Thì bắt buộc bản thân phải nhúng mậu hắt ám mà thôi à, Đêm qua hắn có quay lại nhà Thảo không? Thảo đứng trong mãi mà không thấy Có thể hắn muốn xác minh xem đây có phải là nhà của Thảo hay không thôi Tức là Thảo nghĩ nó đang theo dõi Thảo Về tới tận nhà sau uhm, chỉ là hơi khó hiểu ở chỗ Nếu như muốn hại Thảo á Tại sao người đó không làm lúc mà Thảo đi một mình chứ từ dưng nhỏ nói làm cho tôi có chút trột dạ Đến qua sao mình tệ như vậy không biết nguy hiểm rình rập Mà lại dám để cho Thảo về một mình Trong khi chỉ lo cho mọi bản thân Không biết Thảo có nghĩ ngợi gì về tôi hay không nữa Cứ nghĩ Thảo thông minh sắc sảo Mà quên mất rằng nhỏ chẳng chỉ là một người con gái Cần phải có sự bảo vệ Chở che Ừ Cái chiêu giường động kích tay này của hắn á Có thể hiểu là muốn gây quan mang cho tất cả tụi mình Bây giờ tao đi đâu cũng phải cẩn thận Nhìn trước ngó sau nghe chưa Hắn đã đến một lần Tức là còn đến nữa đó ừ, Huy cũng phải cẩn thận đó Đưa cái tay tao coi Ý khô rồi nè Hôm qua về có đau không ờ hôi như nhói chút thôi Đâu có nhầm nhọ gì đâu <cười> Đau thật đó Chứ không có nhầm nhọ gì Xin lỗi đàn ông Thằng nào mà không có sự diện Lại còn trước mặt người yêu Cho nên tăng thêm giải cấp độ nữa Tối nay chẳng biết hắn có xuất hiện hay không Nhưng tốt hơn hết là về cùng cho an toàn Thảo Tăng học là về thẳng nhà Cho nên tôi cũng đỡ lo hơn Vừa trống đánh tra chơi Thì bỗng dưng thằng Hoàng xuất hiện ở lớp Lần này không phải tìm nhỏ Yến Mà là tìm tôi Đi đâu rồi mày Hoàng thi cử sao rồi Yến kìa ờ, Thôi Yến cái gì Tao qua kiếm mày Có chuyện quan trọng nè Hả? Sao Mày tính thủ tình tao hay gì Không phải Cái đêm mà tụi mày đi theo tao với nhỏ Yến đến nhà ông thầy á Nhớ không Ừ, sao? Hình như ông bảo là tụi mày sắp đại nạn gì đó Tao nghe phong phanh mà không có rõ Ừ, đúng rồi Ngày hôm qua Ba tao tới tính bàn chuyện sửa nhà lại cho ông Thì thấy có chủ mới dọn tới ở Còn ông nghe nói nghe hàng xóm nói là chuyển nhiều quê rồi Hả? Mày tìm hiểu kỹ chưa? Thông tin có chính xác không? Làm sao sai được Ba tao thiệt tình sợ ông bị gì Cho nên tra hỏi kỹ lắm Người ta còn đem giấy tờ nhà ra Sang tên đổi chủ rồi Sao lại như vậy được? Đang yên, đang lạnh mà. Ba thằng Hoàng cũng có thành ý từ trước đó. Tại sao ông ta lại tự chối rồi đột ngột chuyển đi? Chớ triều thay, nó lại trùng khớp với thời điểm nhạy cảm này nữa. Liệu lời cảnh báo của ông ta đã thành hiện thực rồi hay chăng? hơi người ơi! Thằng Hoàng quơ tay qua lại trước gương mặt ngạch cha của tôi. Nãy giờ mãi mê suy nghĩ, mà quên mất nó vẫn còn ở đây. Ờ, hả? Mày sao vậy? Có phải gặp chuyện gì rồi không? À, không không, đâu có chuyện gì đâu Chứ là tao thấy lạ thôi Ba mày đã có thành ý như vậy Ông ta sao lại từ chối rồi còn bỏ đi nơi khác nữa Tao cũng thấy khó hiểu mà Ông già tao ngớ người ra luôn á Tao thì cũng không quan tâm lắm Chứ sự nhớ ra lời ông nói á Mà chạy qua hỏi xem tụi mày có chuyện gì hay không Tự dưng ông bỏ đi đột ngột Tao cũng hơi lo lo Mày lo cho Yến thì nói thẳng cho rồi Không dám gặp nó mày đặt gọi tao ra Không có, mày gì <cười> Dẫn thôi, chứ cảm ơn mày nghe Mày nè, Yến á Nó là người không thích vô trương Muốn làm nên chuyện á Thì phải điềm đạm từ tốn thôi, hiểu không Sao mày lại nói chuyện này với tao Chẳng phải thằng Tài bạn thân mày Cũng thích Yến hay sao Mày nghe nè Chuyện tình cảm á, tao muốn cạnh tranh công bằng Không có thiên dị cho ai Tại vì quyền quyết định thuộc về nhóm Yến mà Ai cũng được, miễn vui trẻ là được Rồi, tao từ bỏ rồi mày ơi Hả? Sao vậy? Ờ, có lý do riêng á Ờ, nhưng mà riêng á thì tao không hỏi nữa đâu Thôi vô lớp đi Cảm ơn mày nha Ờ, cho tao gọi lời hội thăm đến em trong lớp mày <cười> Cuối cùng chuyện này Là như thế nào đây? Sự quan mang đang bao trùm để tâm trí Chẳng hiểu thằng nào rảnh rỗi Bày ra cái trò nấp lầm này Có ghét dơ hay thù hằn gì Thì đối mặt chất chấn Ú đánh nhau cũng được, tôi đâu có ngại đâu Thằng này chui rút ở sau lưng tôi dở cái trò hèn hạ cứ nghi ngờ hết người này đến người kia, chúng thì không sao, chỉ đoán lầm lại trước thêm nghiệp vào thân. Ta là không biết chuyện gì quất mắt thì thôi. Bây giờ tàng hoàng kể cho như vậy cũng không để tâm không được. Sao lại trùng hợp đến đáng ngờ như vậy chứ? Đầu tiên là lời cảnh báo phong long, tiếp đến là sự việc vừa xảy ra hai ngày qua, cuối cùng là việc ông ta đột ngột trời đi. Tất cả diễn biến đó theo một dòng thời gian hợp lý đến không có kẻ hở, có điều bằng chứng quan trọng về kẻ làm mặt thì vẫn chưa tìm thấy. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho tụi nó nghe, cuối cùng thì cũng không nằm ngoài dự đoán. cả bốn đứa cũng đều quan mang giống như tôi, duy chỉ có thằng toàn lại mang một suy nghĩ khác. Ờ, nếu mà đã rời đi, thì khả năng vô can của mấy rất là cao. Làm như vậy chẳng khác nào lại ông tụ ở buồn này cả. tầm tuổi đó người ta ít sai lầm sơ đẳng như vậy lắm. Đây có thể là một sự việc hoàn toàn vô tình Không liên quan gì đến chuyện xảy ra trước đó đâu Chưa chắc đâu Toàn Tao hiểu ý Nhưng mà có thể là ông ta đã chu toàn mọi việc rồi Nếu mà lỡ lộ ra Tụi mình cũng không thể tìm thấy ổng Coi như là ném đá giấu tay Được thì mãn nguyện Không được cũng chẳng có mệnh hệ gì Mà còn đánh động được cho tụi mình nữa Mày nghĩ coi Lợi quá rồi còn gì Một đôi đũa gấp được 3-4 cái mâm Là chuyện quá bình thường Nhưng mà ông ta không nhất thiết phải cất công tới vậy Nếu muốn dằn mặt á, Thì chỉ cần xong việc là kết thúc thôi Tụi mình lấy bằng chứng gì mà buộc tội Trong khi người gây chuyện không phải là ông Mà còn chưa chắc á, Mình đã thắng trong cuộc đấu này nữa Ông ta đánh giá cao cả năm đứa đến như vậy Chứ vì một việc nho nhỏ như thế này á, Mà quá cầu kề nhiều Tao thấy không có đáng đâu Chưa kể ông ta có thể đợi thêm một thời gian nữa Tạo ra một con ảnh binh khác Như vậy có phải gọn gàng, ít chủ trò hơn không Ngày hôm qua đúng là tao có nghiêng dưỡng mấy thật Nhưng mà lần này nghe mày kể Có lẽ tao đã sai một bước rồi Tao thấy toàn nó không có sai Nếu mà thầy ấy làm Thì việc dằn mặt này Không cần phải tốn quá nhiều công sức Và hy sinh nhiều thứ như vậy à, Chắc chối thiệt Tao bây giờ vậy Tụi mình đừng để tâm quá nhiều đến nó nữa Nếu mà đã quyết tâm hại Thì chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị từ trước Bây giờ cứ là học hành đi đã Thì cử tới nơi rồi Còn vấn đề này Cách đến nhà lúc nào thì mình tiếp lúc đó thôi Nhưng mà tuyệt đối ra đường ban đêm Nó phải cẩn thận Hết sức thận trọng Chiều tan học Thảo ra về trước cho nên tôi cũng yên tâm phần nào Bây giờ sáng sủa chắc hẳn không dám lộ diện đâu Thảo ít ra cũng có ngón nghệ tủ khá bén mà Hắn mà lẻo đẻo giờ này Là dễ sái quay hàm chứ chẳng chơi 7:30 phút Kết thúc buổi học thêm Hôm qua cũng bằng giờ này hắn xuất hiện ra Và khiến cho tôi ngã ở bụi cỏ đây không phải là bỏ nhưng mà hôm qua sức chút nữa phải chữ cỏ trong cuốn họng rồi nếu có bản lĩnh thật sự mày hãy đến đây đeo hẳn cho tao một cái lục lạc luôn đi để khi tiếng lênhen nó gian lên mày biết tao ở đâu và nơi đó chính là võ đài cho cuộc chiến sinh tử xúc kinh nghiệm tôi quan sát thật kỹ trước sau cho mấy chủ tụ nói đi về ở đây khá đông người có lẽ nếu như xuất hiện hắn cũng phải đợi đến đoạn đường vắng thôi à Tụi mày cứ bình thẳng mà đi thôi Con Yến đi xác vô lệ đi Tao với thằng Toàn chạy trầm đằng sau canh chân Cả đám đạp thẳng bộ khơi Về tới nhà Mà không gặp bất cứ chuyện gì Hôm nay hắn bận Hay là tại thế bọn tôi đông người Mà không dám xuất hiện cũng nên Hoặc có thể đối tượng mà hắn nhắm đến Chỉ là tôi và nhỏ thảo thôi Ủa, đâu có thấy gì đâu mày Nè, đừng có dò chủ quan Yến Không có nghĩa là ngày mai hắn không xuất hiện Ê, có khi nào á ăn chỉ nhắm tới mày với Thảo Hồng Huy Tao cũng mong là vậy Đỡ nửa cho tụi mày Trời ơi, mày nói điên khùng vậy Chẳng lẽ nào bọn tao lại khoanh tay đến nhịn Động cho mày á, là động cho tao rồi đây, vậy sao suốt ngày mày quấn tao mong sợ đau vậy Ê, úi da, mày Hả, nhưng mà tao đâu có đau đâu Chứng minh cho mày thấy đó cậu <cười> đi Hai đứa mày suốt ngày cứ như chó với mèo Sắp ra trường luôn rồi đó <cười> Thì sao mày, bạn bè bao nhiêu năm rồi Thằng Huy nó chịu chẳng có sao đâu Thôi về cho chắc toàn ơi Ở lại nó ám tiếp vợ Nhỏ này hết thuốc chữa rồi Chuẩn bị kỹ càng Nhưng cuối cùng lại ra về công cốc Tôi thì đến đâu hay đến đó Tôi thay đồ ăn cơm rồi lên các học bài Cho qua ngày khả năng cao là hắn chỉ nhắm vào tôi và Thảo thôi Đúng là khi chăm chú học Thì thời gian trôi nhanh thật Mới đây mà đã gần 11 giờ rồi Đang tính các sách chở đi ngủ Thì bóng dân thằng Toàn gọi cho tôi Lâu gọi gì giờ này mày? Ra yeah, ra ngoài được không? Đến đường Lê Đại Hành cấp mình, thằng tại gặp chuyện rồi. Hả? Thằng tại đi đâu mà xuống tận đường Lê đề Hành, cách nhà gần 5 cây số vậy không biết. Đã dặn là không được chủ quan đi một mình vào ban đêm mà. Tôi thích tốc đạp xe đến đó mà trục gan nóng như lửa đốt. 9 phần 10 là do hắn gây ra cái vụ này rồi.